các bạn đang nghe tại đọc audio.net. Đàn giòi cứ thế mà bò mà rơi xuống đất, không kể là cái bọn bị chết, ước chừng phải đến cả vài trăm chứ chả ít. Một lát không thấy có con nào bò ra khỏi vết thương, Điểu bé vội hỏi: "Già ơi, cha con đau lắm rồi!" Già nghiêng mặt nhìn vào chân ông kia. Bây giờ mới là lúc bắt ngải đây. Chờ đi. Nói đoạn. Ông đổ gói muối ra, ném thẳng vào đám dòi. Những hạt muối rơi xuống là từng đám khói trắng bay lên, kèm theo những tiếng xèo xèo tanh tưởi. Sau một lát không thấy còn lại con nào. Già bấy giờ mới cầm con gà mái bị cắt lườn. Con gà vẫn còn sống. Từ nãy đến giờ mất máu, nó nằm yên gục đầu. Máu đã đông thành cục, ở trước ức văng ra khắp nơi. Giả vật ngựa con gà Cắt phần ngực Dựa vào chân của cha điểu bé Giả lấy nắm lá khô ban nãy nhét vào mồm Bảo ống nhai mà nhút Lại lấy ra một sợi dây chỉ đỏ Cột ngang cổ Hai bắp tay, hai bên chân Xong xuôi giả vội vàng chạy ra sân Nhìn lên trời Trăng đã treo trên đỉnh đầu Trời không một gợn mây Sao xa lấp lánh to nhỏ Thấp thoáng Có thể thấy như một dải ngân hà màu tím Chạy vắt ngang qua bầu trời như dòng sông Già dùng cái gương chiếu chéo lên mặt trăng Kỳ lạ ở trên gương có một luồng sáng lập lẻ Già điều chỉnh cái gương đối diện với cha của Điều bé Luồng sáng ban nãy chiếu vào gương Hất qua mặt của cha Điều bé thành một đường vuông góc Điều bé há hốc cả mồm Không hiểu tại sao già làng lại có thể làm được như vậy nhất định nó sẽ học để sau này còn đi biểu diễn cho bạn bè nó xem tiếng kêu đau đớn làm cho điều bé giật mình cha của nó đang quằn quại đau đớn thảm thiết tiếng kêu làm cho bầy chó ở dưới buôn bên kia sủa lên inh ỏi bầy gà trong chuồng cũng nhốn nháo quang quác điều bé định chạy đến thì chú hờn ly lôi nó lại mày làm gì đấy mày quên già dặn à Điều bé nhìn theo tay của chú hẳn ấy, thấy trên người của bố nó nhô lên, ở gần nách, một cục thịt to như cái nắm tay, đang động đậy, như muốn xóe toạc ra mà trôi ra. Cha của Điều bé gào thét dữ dội, chứng tỏ là ông đã không thể chịu đựng nổi nữa, mồ hôi tuôn ra nhiều thành giọt xuống đất. Cục thịt bắt đầu di chuyển, chậm chậm về khoang ngực, rồi leo lên cổ, nhưng lại bị chặn lại bởi những sợi chỉ đỏ. Cục thịt cố trôi ra mà chẳng được Khi nó lên đến cổ Thì cha điều bé Đang nghẹn họng mặt đỏ bừng Đôi mắt vằn tê máu Mồm ngáp ngáp như thể cố đớp không khí Cho đến khi ông ngất lịm đi Cơ thể rũ xuống Đầu ngửa ra đằng sau Vì ông bị cố định treo lên Bởi hai sợi dây thừng ở tay Cơ thể của ông cứ lắc qua lắc lại Cục thịt lại chạy xuống dưới bụng Rồi sau đó vòng qua lưng Nhưng đều bị chỉ đỏ giữ lại Cục thịt bắt đầu bò nhanh hơn Lúc ẩn lúc hiện Cuối cùng nó bò xuống cái chân bị thương Bò xuống đến ống đồng Chỗ ấy da mỏng Điểu bé nhìn rõ Trông hình dáng nó như là con bọ hung Không bao lâu sau Một vật đen ngòm ngòm dần dần xuất hiện dưới lớp da To như nắm tay đứa trẻ con Nhìn giống con bọ hung Nhưng không có chân Ở cuối của nó là cái đuôi lòi ra như là đuôi rết Trông vô cùng ghê tởm Cái thứ kia bỏ ra tới chỗ con gà Đến phần bị cắt Nó cắm đầu vào ủi ủi Nhanh như chớp nhoáng cái đã chẳng thấy đâu Bây giờ Gia làng quát lên Đốt đám dây Cây triều cắt đi Điều bé bàng hoàng, vội vàng chạy lại đám cây. Lập tức rút cái quẹt trong túi rôn rôn châm lửa. Chẳng hiểu sao, máu tươi bắt lửa cháy đùng đùng. Già làng đặt cái gương xuống chạy như điên vào trong nhấc con gà, ném thẳng vào đống lửa. Con gà vừa nãy bị già làng buộc vào chân cha Điều bé đã chết. Bất giác nó đứng dậy, nó vỗ cánh phành phạch như muốn nhảy ra. Chỉ là vì ngọn lửa quá lớn. Chẳng mấy chốc đã thiêu dội bộ lớp Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net